Trường sinh, chương 292 Không thể khinh địch Dựa theo ước định trước đó Đại đầu sau khi vào cửa Lập tức cao giọng la lên Để Dương Khai đến đây lấy thuốc Trước đây Trường sinh từng cùng với Dương Khai Nói qua chuyện ngợ con bị chút bệnh gì Sẽ để cho đại đầu đến bốc thuốc Dương Khai không hiểu ý thuật Cũng không biết ngựa con Có thật hay không sinh bệnh Nhưng hắn tin tưởng trường sinh sẽ không nhìn lầm Trong lúc âm thầm khẩn trương, nghe được đại đầu la lên, lập tức từ trong chuồng ngựa chạy tới lấy thuốc. Dương Khai không giống như đại đầu, giảo hoạt cơ linh, không khéo diễn trò nói láo. Đây cũng là lý do trường sinh không dám nói thật. Bởi vì Dương Khai cũng chẳng hay biết gì, cho nên biểu hiện ra vô cùng khẩn trương, cùng nóng nảy. Dương Khai tiếp nhận dược vật nơi tay, lại không biết như thế nào dùng thuốc. Liền đi theo đại đầu Cùng mẹ con triệu chắc quân Tiến vào đại đường Lúc này trưởng sinh đang trong đèn làm việc Mắt thấy mấy người đi tới Liền khép lại công văn Rồi ghế đứng lên Đại đầu chỉ vào triệu chắc quân Hướng trưởng sinh nói Đại nhân Vị này là ti thiên đài triệu đại nhân Mậu thân đột phát bệnh nặng Bốn phía cầu y Đi qua mấy chỗ tiệm thuốc Nhưng chút lang bam này Tất cả đều thú thủ vô sách Mạng người quan trọng Ta biết ngài y thuật cao minh Liền đem bọn hắn mang đến Lúc này Triệu chắc quân đã đem lão thái bà để xuống Đại đầu nói xong Triệu chắc quân đầu tiên là vô cùng cảm kích Hướng y chắp tay nói tạ Sau đó hướng trưởng sinh kho mình hành lễ Tự thuật bệnh tình Nỉ non cầu cứu Mặc dù lão thái bà không béo Nhưng cõng lâu như vậy Triệu chắc quân vẫn là mệt mỏi Đầu đầy là mồ hôi Tăng thêm nóng ruột công tâm Trong mắt nhiệt lệ Giọng mang nghẹn ngào Thân là kẻ đầu têu Thấy triệu chắc quân lo lắng như thế chừng sinh trong lòng không tránh khỏi có chút ảnh náy Nhưng suy đi nghĩ lại Kẻ này ngu hiếu Bỏ mặc mẫu thân ngược đãi thê tử Khoanh tay đứng nhìn Cũng không phân biệt đúng sai Cũng không chủ trì công đạo Thật sự đáng giận Để hắn cấp bách quênh quáng Cũng có chút không ngoan Nghe được triệu chắc quân giảng thuật cầu thỉnh, trưởng sinh quay đầu nhìn đại đầu một chút, không nói gì nhưng ý tứ rất là rõ ràng. Trách cứ đại đầu không nên cành mẹ đè cành con, cho hắn sự tình thêm phiền. Thấy trưởng sinh nhìn đại đầu, triệu chắc quân vội vàng giảm người quỳ xuống đất, tha thiết mở miệng. Việc này không trách phó đại nhân, là hạ quan cùng đường mặt lộ, năn nỉ phó đại nhân mang ta đến đây. Lý đại nhân, ngài chính là nhất phẩm đại quan, Địa vị cực cao Làm đều là đại công đại đức sự tình Nhân từ đại thiện Quản sinh ngài trưởng nghĩa xuất thủ Cứu ra mẫu một mệnh người trước đừng có cấp Đứng lên rồi nói Trường sinh đưa tay dìu đỡ Bởi vì trường sinh chưa đáp ứng cứu chữa Chịu chắc quân liền chưa đứng dậy Thấy trường sinh nâng hắn không dậy nổi Đại đầu ở một bên liền xuất thủ kéo túm Ngươi đừng như vậy Đại nhân nhà ta để ngươi đứng Ngươi liền đứng Đại đầu kéo túm chịu chắc quân Trường sinh quay đầu nhìn về phía Dương Khai Người trước tiên đem thuốc cầm Tới thêm nước nấu Sau đó ta liền qua xem Dương Khai gật đầu rồi mở miệng hỏi Tăng thêm bao nhiêu nước Một phần thuốc 9 phần nước Trường sinh thuộc miệng nói Dương Khai gật đầu ứng tiếng Xoay người dưới đi Đúng rồi Trường sinh lại nói Buổi chiều ta có chế biến một Trước tiên đem cho ngựa ăn chút điểm Được Dương Khai cất bước rời đi Trừng xin xác định Mình chi tiết đắn đo tỉ mỉ Đến trình độ như này không phải là dư thừa Hắn không dám xem thường Triệu Chắc Quân Hoàng thượng đã phái kẻ này Tiến tới Đăng Châu âm thầm điều tra Liền nói rõ Hoàng thượng xem tâm trí của người này Rất là đầy đủ Hơn nữa Triệu Chắc Quân cùng Lưu Tử Phu Có thể tìm tới vảy rồng trong khe đá Cũng nói lên Hai người bọn họ rất là cẩn thận Đối mặt với đối thủ như vậy Hắn cũng không dám xem thường Đợi dương khai dưới đi Trường sinh bắt đầu ngồi xổm xuống Vì triệu mẫu xem mạch Độc là do hắn hạ Hắn tự nhiên biết vấn đề nằm ở đâu Lùi một bước mà nói Cho dù độc không phải do hắn hạ Hắn cũng có thể tìm ra bệnh căn Mà cứu chữa Thời điểm trường sinh xem mạch Khóe mắt liếc qua phát hiện triệu chắc quân Một mực mắt không chớp Nhìn chầm chầm vào hắn Trường sinh cũng không xác định Triệu chắc quân nhìn chằm chằm hắn là do khẩn trương lo lắng Hay là trong lòng còn có nghi vấn Nhìn mặt bắt hình rong Dù sao chuyện phát sinh quá trùng hợp Mà hắn vừa lúc lại tinh thông y thuật Ai cũng biết người tinh thông y thuật Đồng thời cũng tinh thông độc thuật Xem qua mạch Trường sinh lại lật mí mắt của triệu mẫu Sau đó đột nhiên ngẳng đầu nhìn về phía triệu chắc quân Bởi vì hắn ngẳng đầu phi thường đột nhiên Triệu chắc quân trong ánh mắt chưa kịp điều chỉnh cải biến. Trường sinh từ trong mắt thấy được một tia hồ nghi. Điều này nói rõ, triệu chắc quân trong lòng thật sự có chút hoài nghi. Lệnh mẫu cố tật đột phát, tổn thương phổi, ho ra máu. Người cũng nhìn thấy, lệnh mẫu đã bắt đầu hấp hối rồi. Trường sinh đứng dậy thở dài. Trường đại nhân, đem lão nhân cõng trở về đi. Nghe được lời của trường sinh, triệu chắc quân vong hồn đại mạo Lại lần nữa quỳ dạp xuống đất, thai thiết khẩn cầu Trường sinh quay đầu nhìn về phía đại đầu Sai người đóng xe, đưa Trương Đại Nhân trở về Ta đi xem một chút, hãn huyết mã câu Trường sinh nói xong cất bước muốn đi Thấy trường sinh thật muốn đi Triệu chất quân vội vàng nhào qua ôm lấy chân hắn Lý Đại Nhân, ngài xuất thân đạo môn Hạ quan nhập sĩ trước đó cũng là đạo môn giáo chúng Cầu ngài, nể mặt hạ quan cùng ngài Cùng tín ngưỡng tam thanh tổ sư Thánh Nhan một mặt Từ bi xuất thủ cứu lấy ra mẫu À, ngươi cũng là đạo sĩ Trường sinh thuộc miệng hỏi Thấy trường sinh ngỡ khí buông lỏng Triệu chắc quân vội vàng gật đầu Đúng vậy, hạ quan chính là Thái Thanh Tông Hồng nhất quan đạo sĩ Trường sinh nhẹ gần đầu Hắn không nghĩ tới triệu chắc quân lại là đạo sĩ Dư nhất lúc trước vậy mà không điều tra ra Cái này cũng nói rõ kẻ này tâm tư tỉ mỉ Ý tứ rất nghiêm Ướt quá, đi tiên đài làm đều là xem sao vọng nguyệt huyền môn sự tình chịu chắc quân xuất thân đạo môn cũng là hợp tình, hợp lý Đại đầu biết bao cơ linh đợi chịu chắc quân nói xong không đợi trường sinh nói tiếp liền mở miệng nói Đại nhân, ngày đó luận võ Thái Thanh Tông cũng giúp chúng ta đại ân Đại đầu nói xong trường sinh không có lập tức nói tiếp hắn là cố ý hơi ngưng lại theo lý thuyết tới lúc này Triệu chốc quân hẳn là chủ động nói ra chuyện, hoàng thượng cắt cử, dùng cách này để đổ lấy việc hắn ra tay cứu trị. Chị. Nhưng triệu chốc quân cũng không làm như thế. Triệu chốc quân không nói có hai loại khả năng. Một là trong lòng y, trung lớn hơn hiểu. Hai là trong lòng y vẫn hoài nghi việc này có dấu giếm kỳ quả. Ở thời điểm trường sinh những mày chấm ngâm, triệu chốc quân một mực, mực nỉ non cầu khẩn, coi y thần sắc. Thật sự là bi ai thương tâm Trường sinh liền mở miệng nói Thứ cho ta nói thẳng Lệnh mẫu cố tật chính là bệnh lao Bệnh đã nguy kịch Ta cũng không có 10 phần tự tin Nghe trường sinh ý tứ buông lỏng Chịu chốc quân lập tức nỉ non nói tiếp Còn xin đại nhân từ bi xuất thủ Mặc kệ cứu được hay không Đại nhân ân đức, hạ quan Đều sẽ ghi khắc phế phủ cả niệm cả đời Trường sinh nghe vậy nhẹ gần đầu Dơ tay phong điểm mấy chỗ huyền đạo trên người triệu mẫu Ngược lại hướng đại đầu nói Giúp trường đại nhân đem lão nhân ra Mang tới phía đông xương phòng Đổi một thân quần áo sạch Ta đi một chút liền đến Đợi đại đầu gần đầu ứng tiếng Trường sinh cất bước mà ra Trở về trụ sở thay đổi quan phục Sau đó mang theo đồ châm cứu đi tới đông xương Đại phu trị liệu không cho phép ra thuộc một bên quan sát Nhưng trưởng sinh lại chưa hề đem triệu chắc quân đuổi ra ngoài Mà là ở ngay trước mặt hắn hạ châm Lúc này triệu mẫu đã diện mục tím xanh Hạ xuống mấy châm ho ra một ngộm tụ huyết Sắc mặt dần dần bình thường Nhưng hô hấp vẫn không liên tục Trưởng sinh không có trôi chảy chỉ tới cùng Mà là nửa đường có nhiều suy nghĩ trần trừ Kỳ thực coi như không phải hắn hạ độc Phân biệt trứng sau đó hắn cũng sẽ nước chảy mây trôi nhanh chóng cứu chữa. Nhưng lần này, hắn lại không thể lấy ra chân thực trình độ của mình. Nếu không, triệu chắc quân rất có thể sẽ hoài nghi thời điểm hắn cứu chữa vì sao lại trôi chảy đến thế. Mặc kệ là Phong Huyệt hay là Hạ châm trường sinh đều là nghĩ lâu tính kỹ. Bởi vì triệu chắc quân đã làm đạo sĩ, rất có thể đối với huyệt đạo kinh là đều có hiểu biết. vạn nhất để hắn nhìn ra mình cứu chữa là khởi độc Mà không phải là thông ứ Hậu quả cũng không chỉ là sắp thành lại bại Đơn giản như vậy triệu cho quân sẽ còn đem hắn Toàn bộ quá trình trăm phương nghìn kế Tìm hiểu lấy vầy dòng đầu mối Thượng tấu hoàng thượng Đến lúc đó hoàng thượng sẽ như thế nào nhìn hắn Để đảm bảo vạn vô nhất thất Trường sinh trọn vẹn Hạ hơn 30 châm trên thân của lão thái bà Cũng coi như Vì vị phụ nhân đáng thương Vì không sinh ra nhi tử Mà thường xuyên bị đánh để báo thủ. Cuối cùng một châm hạ xuống. Lão thái bà liền ợ hơi lại thêm đánh giấm. Thái ngầm rất là vang rồi Đây cũng là trưởng sinh cố ý gây nên. Làm cho triệu chốc quân nhìn thấy hắn bận rộn có hiệu quả. ỡ hơi và đánh giấm liền nói rõ trên dưới đã thông xuất. Sau đó trưởng sinh liền ngay trước mặt triệu chốc quân bắt đầu viết đơn thuốc. Sau khi viết xong. Giao đơn cho đại đầu đi lấy thuốc Hắn viết đơn thuốc là trị liệu ho lao Đại đầu đương nhiên sẽ không theo Phương bốc thuốc Trước đây trường sinh đã viết xong đơn thuốc giao cho hắn Hắn cầm chương thuốc này đi Mang về lại là thuốc khác một bộ Sắc tốt cho uống Lão Thái Bà suốt cuộc Chuyển nguy thành An Mà lúc này Phương Đông đã sáng lên Người bên ngoài sắc thuốc Phần lớn là một phần thuốc 3 phần nước Mà trường sinh đem qua Để cho Dương Khai một phần thuốc, chín phần nước Dương Khai sắc một đêm Cũng không có đem bộ thuốc kia sắc được Mắt thấy đã đến canh giờ vào chiều Chỉ có thể đầy bụi đất Kêu đại đầu đi qua hỗ trợ xem lửa nấu Thấy Dương Khai bẩn thỉu Triệu chắc quân cảm thấy bất an Chỉ nói hãn huyết bảo mã Chính là thiên kim khó được thần vật Nếu là bởi vì cứu chữa mình mẫu thân Mà khiến cho hãn huyết bảo mã Bệnh tình tăng thêm Mình có chết cũng không hoàn Dương Khai nấu thuốc một đêm, cảm thấy mệt nhọc, cũng lười phản ứng chịu chắc quân, lên tiếng liền xoay người rời đi. Đại đầu vốn là muốn mượn cớ rời đi, cho hai người tạo cơ hội nói chuyện riêng. Lần này Dương Khai đến gọi, liền hợp tình hợp lý rời đi. Hắn đương nhiên sẽ không thật hỗ trợ xem lửa. Dương Khai không rõ ràng, hắn lại là trong lòng hiểu rõ. Biết trường sinh sở dĩ để Dương Khai thêm chín phần nước là không hy vọng Dương Khai đem thuốc nấu xong. Bởi vì ngợ non vốn không có bệnh. Thật đem thuốc cho uống hết. Chính là đem nó độc chết. Sau khi đại đầu dưới đi. Chịu chấp quân lại lần nữa luôn miệng nói tạ. Trường sinh một bên thuận miệng đáp lời. Một bên nhanh chóng thu thập những đồ châm cứu trước đó. Thu thập đồng thời còn mượn cớ đốt cháy trừ độc. Cố ý để cho ngân châm tới gần ngọn lửa. Dùng cách này để cho chịu chấp quân nhìn thấy ngân châm không có biến sắc. kỹ thực. Ngân châm mặc dù có thể thử độc Lại cũng chỉ có thể kiểm thử kịch độc Nếu như cắm vào da thịt ngân châm Cũng thay đổi sắc Người hẳn đã sớm chết Có thể suy nghĩ đều đã suy nghĩ Có thể làm cũng đã làm được cực hạn Trường sinh nguyên bản Còn muốn mượn bệnh lao của chiều mẫu Làm một chút văn chương Ám chỉ nàng sở dĩ phát bệnh Là bởi vì lòng dạ hẹp hòi Đối xử mọi người canh nghiệt Nhưng suy nghĩ một chút Vẫn là bỏ đi ý tưởng này Triệu chốc quân rất là cẩn thận Vạn nhất mình nói ra lời tương tự Hắn rất có thể sẽ hoài nghi Mình biết chuyện mẫu thân ngược đãi con dâu Trường sinh thu thập xong ngân châm Triệu chốc quân bắt đầu vì triệu mẫu chỉnh lý y phục Trường sinh lúc này có hai lựa chọn Một là lập tức rời đi Hai là dừng lại Nhìn xem triệu chốc quân có nói lời hay không Nhanh chóng suy nghĩ Trường sinh liền lựa chọn cách trước Không thể để cho triệu chắc quân phát giác ra được mình có vẻ như đang chờ cái gì. Nghĩ đến đây, liền hô to người tới, đợi nha dịch nghe tiếng đi tới. Liền phân phó bọn hắn chuẩn bị cỗ xe ngựa đưa triệu chắc quân mẹ con trở về. Giao phó xong, trường sinh liền hướng triệu chắc quân dơ tay lên một cái. Trường đại nhân, ta còn có việc, các người sớm chút trở về đi. Triệu chắc quân thiên ân vạn tạ, sau đó lại báo họ tên. Chỉ nói, mình tên là Triệu Chắc Quân Cũng không phải là họ Trương Mà là họ Triệu Lúc này, trường sinh đã nản lòng thoái chí Cho tới bây giờ Triệu Chắc Quân cũng không chủ động mở miệng Một đêm này, xem như phí công bận rộn Trường sinh hướng Triệu Chắc Quân khoa tay háo Cất bước rời đi ra ngoài hậu viện Hắn lúc này trong lòng quẻ hoài Đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung Vì cầm lấy chiếc long lân kia Mình quả nhiên là vắt hết óc Đem triệu chắc quân coi như người thông minh nhất Đem chi tiết cũng làm được cực hạn Lo lắng triệu chắc quân hoài nghi mình trước đó Đã âm thầm điều tra hắn Thậm chí còn cố ý kêu sai dòng họ của triệu chắc quân Dù vậy, triệu chắc quân vẫn là không nói Ngay từ lúc trường sinh sắp xuyên qua hành lang Tiến vào hộ viện Đằng sau đột nhiên chuyển đến thanh âm của triệu chắc quân Đại nhân dừng bước Trường sinh nghe vậy Trong lòng đột nhiên run lên, chấn định tâm thần, bình tĩnh quay đầu. Chợ chấp quân nhìn xung quanh không có người, liền bước nhanh đến gần, nói nhỏ. Đại nhân, hạ quan có chút chuyện quan trọng, cần bí mật bẩm báo. Trường 293 rồi chiều, đi xa Trường sinh tự nhiên biết Triệu chắc quân muốn nói gì Nhưng hắn không thể lộ ra Chỉ nghiêng đầu nhìn Triệu chắc quân Chờ hắn nói tiếp Đại nhân, có thể hay không Mượn một bước nói chuyện Triệu chắc quân lại lần nữa khẩn trương nhìn xung quanh Trường sinh nhạy gần đầu Ngược lại tới chỗ đông xương Của triệu mẫu Triệu chắc quân khẩn trương khép cửa phòng lại Sau đó do dự dạo bước Muốn nói lại thôi Đối với sự thấp thỏm của triệu chắc quân Trường sinh cũng có thể lý giải Làm quan về hắn mà nói Chỉ là hoàn lại ân tình Hắn chẳng những biết võ công pháp thuật Lại hiểu y thuật Có tuyệt kỹ mang theo mặc kệ đi đâu đều có đường sống Mà triệu chắc quân Chẳng những không có một thân bản lĩnh Còn có mọi người trong nhà phải nuôi Toàn bộ nhờ vào làm quan Bỗng lộc mỗi ngày sống qua Lời sắp nói Rất có thể đập mất chén cơm của mình Cũng liền khó trách Chợ chấp quân khẩn trương thấp thọ Do dự thật lâu Chợ chấp quân rốt cuộc lấy lại dũng khí Đại nhân Thực không dám giấu diếm Hạ quan đợt trước đã từng đi qua Chỗ ở cũ tổ trạch của ngài Ồ Ngươi đi qua Đăng Châu Trường sinh biết rõ còn cố hỏi Từng đi qua Chợ chấp quân gật đầu Hạ quan cùng Lưu Tử Phu, Lưu Đại Nhân cùng đi Hoàng thượng cảm niệm Đại Nhân thật tâm nắm quyển Nhiều lần ký công Có ý trọng thưởng ca ngợi Cho nên cắt cử hai người chúng ta Tiến tới Đăng Châu âm thầm điều tra nghe ngóng Ý đồ vì Đại Nhân tầm can vấn tổ Tìm tới thất lạc song thân Cùng người nhà Hoàng thượng có tâm Trường sinh thở dài Hắn sở dĩ thở dài Tự nhiên không phải là cảm động Bởi vì hắn biết Triệu chắc quân nói cũng không phải là thật Hoàng thượng phái hai người bọn họ Tiến tới Đăng Châu Không phải là vì giúp hắn tìm kiếm thân nhân Mà là vì xâm nhập giò xét lai lịch của hắn Triệu chắc quân lo lắng Nói ra tình hình thực tế Sẽ làm cho hắn đối với hoàng thượng Sinh lòng bất mãn Cho nên mới nói láo Giúp hoàng thượng giảng hòa Bởi vậy có thể thấy Kẻ này đúng là trung thần Mà mình trăm phương ngàn kế Tính toán một tên trung thần Thật là có Bức gái nhà lành, làm kỹ nữ Có nhiều không ổn Triệu chốc quân tự nhiên không biết Trường sinh vì sao thở dài Chỉ coi như hắn cảm động Hoàng thượng có nhiều quan tâm Ngược lại tiếp tục nói Chỉ tiếc hai người chúng ta Điều tra nghe ngóng nhiều ngày Lại không có đầu mối Cuối cùng chỉ có thể không công mà lui Trường sinh lắc đầu Năm đó Ta được vương đại gia từ bên ngoài nhặt về Người trong thôn cũng không biết Hắn từ nơi đâu nhặt được ta Bây giờ vương đại gia đã qua đời Muốn vì ta tầm căn vấn tổ Nói nghe thì dễ Đúng vậy Chiều chốc quân cũng thở dài Ngược lại thận trọng nói Có một chi tiết nhất định phải cáo tri đại nhân Ngày đó Hai người chúng ta đã từng trải qua Một chỗ sân động ở hướng đông thôn Hạ quan từ trong sân động Ở khe đá Phát hiện ra một mảnh lân giáp Trải qua lưu đại nhân phân biệt xem xét Phiến lân giáp kia là ở trên thân của Long Mãng Đồng thời còn là một mảnh nghịch lân Tới lúc này trường sinh cũng chỉ có thể một lời hỏi vào ngọn nguồn Là lân giáp gì? Một mảnh lân phiến lớn bằng bàn tay Được khảm vào khe hở trên vách đá ở cửa hàng Chịu chắc quân mở miệng nhăn nhở Trường sinh không có ngón óng lòng nói tiếp Chịu chắc quân tiếp tục nói Phía lân giáp kia là màu xanh đen Hoa văn sinh ngược Chính là vẩy ngược Dưới hàm của rắn mãng Khi biến thành cự Long Ồ trường sinh thuận miệng ngừng tiếng Triệu chắc quân lại nói Đại nhân Chính là người trong đạo môn Hẳn có kiến thức Chắc cũng biết Lòng có chân long Cùng long mãng hóa rồng phân chia Phía lân giáp trong khe đá kia Cũng không phải là thuần sắc Cho nên đầu cự long mất vảy ngược kia không phải là chân long huyết mạch mà là từ một đầu xà mãng tu hành mấy ngàn năm độ kiếp biến thành. Việc này nào có cùng ta có quan hệ? Trường sinh nghiêng đầu đặt câu hỏi. Chữ chắc quân cũng không biết trường sinh biết còn cố hỏi vội vàng giải thích. Phạm là người mang thiên mệnh thời điểm gặp rủi ro có nhiều thần vật âm thầm bảo hộ khổng thánh hoàng xào đều có loại kinh lịch như vậy. Đại nhân thời trẻ thường đi hang núi kia, mà cái vảy kia từng truyền có thể cảm ứng cự long. Cho nên chúng ta kết luận đại nhân chính là người mang thiên mệnh, cũng đem việc này tấu lên hoàng thượng. Trưởng sinh không còn nói tiếp. Triệu Chắc Quân Thiết Pháp và Trương Thiện Thuế Pháp có chút tương tự, bất quá cũng có khác biệt. Đó chính là Triệu Chắc Quân cùng Lưu Tử Phu không biết phiến ngược kia Là xà mãng độ kiếp hóa rồng về sau lưu lại Chuẩn bị một ngày kia báo ân trả nợ Mà nghĩ lầm Đầu xà mãng kia biến thành long Một mực âm thầm bảo hộ hắn Hiểu lầm này mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng Bởi vì Vật họp theo loài Người phân theo nhóm Ý nghĩ này đã sớm xâm nhập nhân tâm Đại nhân Hạ quan liều chết bẩm báo Chỉ vì một ngày kia Hoàng thượng nếu như hỏi đến việc này Đại nhân cũng có thể chuẩn bị Giảnh giang ứng đối Triệu chấp quân trong lời có chút ít ánh náy Trường sinh nhảy gần đầu Chiếc long lân kia hiện tại ở nơi nào? Hiện đang ở trong khố phòng của ti thiên đài Triệu chấp quân nói Thấy trường sinh nhớ mảnh nghiêng đầu Triệu chấp quân vội vàng mở miệng giải thích Ngày đó chúng ta từng đem phiến về ngược kia Trình lên hoàng thượng Nhưng hoàng thượng cũng không xem kỹ Cũng chưa chỉ rõ xử trí như thế nào Cho nên Hai người chúng ta chỉ có thể đem tới Khố phòng của ti tiên đài Để cất giữ Trường sinh gần đầu Sau đó nhìn thẳng triệu chắc quân Đa tà triệu đại nhân thiện ý nhắc nhở Nhắc nhở của người rất có thiết yếu Ta trung thân báo quốc Thật tâm nắm quyền Không tránh khỏi có nhiều cửu địch Lắm kẻ hoàn hận Nếu như một ngày kia Có người lấy phiến nghịch lân kia Mà nghe nhìn lẫn lộn Trâm ngỏi ly gián Tà đích xác rất là bị động Khó có thể giải thích Mặc dù hạ quan chỉ là theo lẽ công bằng làm việc Lại cuối cùng Vì đại nhân chôn xuống mầm tai họa Việc này hạ quan thoát không được liên quan Chịu chắc quân thật sâu hô hấp Lấy dũng khí Để tránh ngày khác Có người cầm phiến về ngược kia Mưu đồ vất chính Hạ quan lập tức tiến tới khổ phòng trộm ra, chấm dứt hậu hoại. Trường sinh các loại kế hoạch nhằm tới chính là câu nói này của hắn. Đa tạ triệu đại nhân tín nhiệm bảo toàn, nhưng đồ vật nhập kho nếu là mất đi, chỉ sợ ở phía trên truy tra, không bằng như vậy. Người đem phiến long lân kích cỡ hình dạng kỹ cảng mô họa ta tìm người chế tạo một mảnh thứ phẩm, đem nó đổi ra. Vậy thì tốt, triệu cho quân gật đầu. Gian phòng trên bàn có đồ vật thư phòng Triệu chấp quân lập tức hồi ức hội họa Phiến nghịch lân kia là trường sinh nhét vào khe đá Trước đó hắn từng quan sát tỉ mỉ Cho dù triệu chấp quân không vẽ ra Hắn cũng biết vầy rồng kích cỡ cùng hình dạ Thời điểm triệu chấp quân hội họa Trường sinh sai người, giá ngựa đóng xe Phía trên có kiệu xe kéo Đợi triệu chấp quân vẽ xong Trường sinh cùng y ước định gặp mặt Sau đó đem hai mẹ con Đưa lên trên kiệu xe kéo Đợi hai người Lên xong Trường sinh lập tức đi chuồng ngựa Đại đầu đang ngồi ở bên lò thuốc Ngủ gật Nghe được tiếng vang Thấy trường sinh đi tới Vội vàng lau nước bọt Xoay người bỏ lên Đại nhân như thế nào Đã làm xong Trường sinh gật đầu Gia hỏa này thật là thông minh Mặc dù lòng nóng như lửa đốt Tối hôm qua Vẫn vô tình hoặc cố ý thử ta đến mấy lần Đại đầu lòng còn sợ hãi Cũng chỉ có người Người khác khẳng định không lừa được hắn Trường sinh nói Chúng ta khi nào thì đi Đại đầu nóng lòng xuất hành Ngày mai đi Còn có một số việc vặt cần xử lý Trường sinh nói Được, ngài mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi Đại đầu nói Trường sinh khoát tay áo Không được, ta phải ra ngoài một chuyến Người tối hôm qua một đêm không ngủ Ngủ một lát đi Đại đầu nhạy gần đầu, rồi nhìn về phía, ấm sắc thuốc, lúc này vẫn còn đang bốc khí. Tranh thủ thời gian đổ đi, dương khai nếu hỏi, liền nói đã đút cho ngựa con, trường sinh xoay người rời đi. Trường sinh trở lại hộ viện, mang theo hắc công tử từ cửa hông mà rời đi, trực tiếp đi Thái Bình khách sạn. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến, tống tài làm giả, tạo phiến long lân giả, tự nhiên không làm khó được bọn hắn. Nhưng trường sinh không nghĩ tới Thái Bình khách sạn Vậy mà cũng có một vảy chân long Kích cỡ hình dạng so với phiến vảy ngược kia ngược lại giống như đúc Chỗ khác biệt là mảnh Long lân này là màu xanh Hơn nữa hoa văn thuận sinh Không phải là nghịch lân sinh ra Tống tài suy nghĩ là lần nữa miêu tả họa văn Cùng hơi nhuộm màu Nhưng trường sinh không bỏ được lãng phí mảnh vảy rồng này Long lân chính là thuốc bổ thượng phẩm Chẳng những có thể giải độc khu trùng, khỏi đau tiêu nhức Còn có thể thanh máu, thông ứ, nối lại gân cốt Đại đầu một mực chịu đủ cố tật dày vò Vật này dùng được Chỉ là duy có vị thuốc này thì dược lực không đủ Còn cần dược lực khác mạnh mẽ giúp đỡ trợ lực Đã không bỏ được lãng phí chân chính long lân Vậy cũng chỉ có thể làm giả Long lân thuộc về loại giáp xương Bên trong có hoa văn Sau khi xem xét, Tống Tài liền tuyển lấy một cái móng lửa, dựng thẳng, cắt khoét, dùng nhiệt tạo hình sau đó ngâm giấm bớt đi mùi vị. Long Luân chính là thủy trúc đồ vật, dù là thần vật cũng không tránh khỏi phát tanh, mà móng lửa thì bốc mùi, nhất định phải dùng giấm ngâm chưng nấu mới có thể bớt thối. Sau đó, lấy nước sạch nấu đi cho hết chua, lại đốt chút da rắn trộn lẫn vào để phụ vị Hoàn thành xong, vừa lúc chịu chắc quân thời gian ước định. Liền đi tới địa điểm ước định đem móng lửa giao cho chịu chắc quân. Trường sinh lúc này mới trở lại ngự sử đài nằm nghỉ ngơi. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là thời gian mặt trời lặng. Trường sinh đứng dậy đi tới đại đường xử lý công vụ hôm nay. Cho dù thân là bản bộ đường quan làm việc công cũng không thể muốn làm gì thì làm. Bởi vì những thứ công văn này Hoàng thượng đều có khả năng chọn đọc. Nghĩ đến đây, liền lấy ra những công văn do các châu quận ở gần Tây Xuyên gửi tới. Đối với những tuần tra sứ ngoại phái đưa ra một trận gian dạy, phê bình bọn hắn phạ án bất lợi, tiến triển chậm chạp. Kể từ đó, cho dù ngày khác Hoàng thượng chọn đọc tài liệu công văn, cũng có thể cùng hắn thượng thư nội dung so sánh. Bởi vì hắn trước khi rời đi vẫn còn phải dâng lên Hoàng thượng sổ gấp. Ngoại trừ xác định cái băng phân đà có cùng phiên trấn âm thầm cấu kết hay không vẫn phải lấy cớ đi qua đốc thúc vụ án chỉnh đố lại chị. Trên thực tế, những châu quận tiếp giáp tuy xuyên cũng quả thực không cưỡng chế nộp của phi pháp được bao nhiêu. Bất quá chuyện này cùng tuần tra sứ ngoại phái không có quan hệ gì. Nguyên nhân chủ yếu là đường xa quá xa. Ngoại phái Trường An phụ cận châu quận tuần tra sứ nửa tháng liền đem bản án xong xuôi. Còn tuần tra sứ phụ cận đi Tây Xuyên Còn chưa có đi tới Xử lý xong công vụ Trường sinh lại viết Đơn thuốc trị liệu ho lao Dày vò lão thái thái một đêm Không thể cứ để cho nàng bị tội Bất quá Viết xong đơn thuốc Trường sinh lại do dự Lão thái bà này có nhiều canh nghiệt Ngược đãi con dâu Thật đem lao phổi của nàng chữa khỏi Sau đó thảm chính là con dâu triệu cao thị Sau khi so dự Vẫn là quyết định đem đơn thuốc Giao cho triệu chốc quân Đồng thời cũng quyết định Quyền chuyển nhắc nhở Hắn có thể để cho triệu mẫu tài giá Khi thực Mặc kệ là nam nhân Vẫn là nữ nhân Tinh khí nóng nảy Đều là do âm dương mất cân đối Âm thịnh dương suy Thì nữ nhân táo bạo Dương thịnh âm suy Thì nam tử táo bạo Cái gì tranh chấp việc Phật Mâu thuẫn phiền não Tất cả đều là biểu tượng Âm dương không điều Mới là bệnh căn Cho lão thái bà tìm được một như ý lang quân. Nà khẳng định không có thời gian lại đánh con dâu. Bất quá, nghĩ lại. Thôi được rồi, mặc dù là biện pháp tốt, nhưng là chủ ý ngu ngốc. Cuối cùng, vận tải đơn thuốc đằng sau thêm một chút thanh đại cùng tào hưu. Hai vị thuốc này đều là dùng để trị liệu máu nóng phiền muộn. Cất kỹ phương thuốc, trường sinh liền đi ra ngoài tìm đại đầu. Chịu cho quân... Là thanh quan trung hiếu trong lòng tính toán người tốt khiến cho trong lòng hắn có chút ai nấy Có ý đền bù cho triệu chắc quân chút tiền bạc Nhưng trên người mình tiền bạc đã sử dụng hết Vừa lúc đi tới Đông Viện Liền nghe được Thích Huyền Minh trong phòng Chuyển tới thanh âm của đại đầu Nhưng tai lắng nghe Nguyên lai đại đầu đang mượn ngựa của Thích Huyền Minh Thích Huyền Minh là người xuất gia Hắn mặc dù ưa thích hãn huyết bảo mã nhưng cũng không tới mức si mê. Thế nhưng, hắn lại cố ý, khó xử đại đầu, mặc cho đại đầu nói thế nào, chỉ là không cho mượn. Đại sư, nếu là có thể, ta cũng không muốn mượn tọa kỵ, nhưng bình thường ngựa, căn bản không theo kịp hoa công tử của đại nhân. Đại đầu nói, người nhỏ gầy như thế, có thể cùng đại nhân ngồi chung một ngựa, thích huyền minh thanh âm có chút chế nhạo. Đại đầu tiếp tục năn nỉ, Đại nhân là người thế nào? Cùng hắn ngồi chung ngựa, có nhiều bất kính. Ngươi liền cho ta mượn đi. Ta chắc chắn sẽ hào hảo yêu quý. Tuyệt sẽ không để nó bị lên lụy chịu đói. Trước đây, đại đầu thường xuyên chế nhạo thích nguyện Minh Thích nguyện Minh thật vất vả, chờ tới cơ hội. Tự nhiên, muốn khó dễ trả thù. Ngựa của ta rất là đồ sộ. Ngươi ngồi cưỡi, liền như khỉ cưỡi con lửa. Ngay cả bàn đạp đều không phải tới. Đại đầu cười ngựa ngùng. Được rồi, được rồi, ta là khỉ con Người liền đem con lửa kia cho ta mượn đi Không mượn Đại sư Ta không phải là đại sư Ta là chân hán tử Trường sinh đi vội, liền đẩy cửa nhà Ngắt lời hai người Thích huyền minh cũng chỉ trêu đùa đại đầu Cũng không phải là thật không cho mượn Trường sinh mở miệng Hán cũng liền thuận sườn núi xuống lửa Trường sinh sai đại đầu lấy chút vàng bạc Lại bàn giao đại đầu Thông báo đám người dương khai Đêm nay không nên ra ngoài Hai người ngày mai sẽ phải đi Hắn sau đó trở về cùng mấy người Thông báo một chút việc vật Đi tới địa phương ước định Chiếu chắc quân đúng hẹn mà tới Kẻ này rõ ràng chưa từng làm chuyện gì xấu Nhìn ngó xung quanh Thần sắc bối rối Nhìn thấy trường sinh chẳng những thanh âm rung động Ngay cả chân tay không khỏi tự chủ run rảy Đồ vật chiếu chắc quân mang đến trưởng sinh xác định không sai Đem tấm đơn thuốc kia cho hắn đồng thời còn đưa tới một bao vàng bạc. Chữ chấp quân kiên trì không nhận, chỉ nói mình sở dĩ làm như vậy cũng không phải là vì thu được vàng bạc, mà là kính nể nhân phẩm của hắn, tin tưởng trong lòng trung nghĩa của hắn. Chắc chắn tận trung cương vị, tề thề cứu dân. Trường sinh biết trong lòng hắn thấp thỏm, liền đem túi vàng bạc kia nhét vào trong tay, ngược lại nghiêm mặt. Đây là bạn bè quà tặng, không quan hệ cái khác. Nghe trường sinh nói như vậy, cho chốc quân cảm động phi thường Đành phải sợ hãi nhận lấy Luôn miệng nói tại Trở lại ngự sửa đài Đại đầu đang ở ngoài phòng chờ đợi Hắn biết trường sinh một ngày chưa ăn cơm Liền lệnh cho dưới bếp Sửa sang rượu thịt Giảm dương khai mấy người Cũng ở tiệm cơm chờ Trường sinh cũng quả thực đói bụng Liền đi tới tiệm cơm Cùng mọi người ăn cơm Trong bữa ăn thuận tiện hướng ba người bàn giao Dư nhất tiếp tục phụ trách trình đốn lại chị Đồng thời mật tiết chú ý động tĩnh của giặc hoa Dương khai cùng thích huyền minh Thì nắm chặt thời gian luyện công tập võ Bởi vì đường xa xa xôi Mình cùng đại đầu lần này đi Chỉ ít cũng phải một tháng Sau bữa ăn Trường sinh trở về đại đường Soạn văn Tấu trương Hướng hoàng thượng nói rõ nguyên do Kỳ thật hán một mực không tuân quy củ Đi chỗ nào hoàng thượng cũng không cần gặp hỏi Nhưng thân là thần tử, cũng không thể ra ngoài lâu như vậy mà ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh. Viết xong Tấu trương giao cho Dương Khai, trường sinh trở về phòng tu thập thành trang. Lúc trước cho trương mặc phối dược, hắn còn để lại không ít. Tên Nam Biên Thủy chính là hiểm ác nhiều trường khí, phải mang một chút dược vật để phòng bất trắc Sáng sớm môn sau, cùng đại đầu khởi hành lên đường, ra khỏi cửa Nam, hai ngựa phi nhanh.